Chương 11 Đúng thực sự Ngày 10 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng Tại Thánh tưởng Phật Câu hỏi Những gì là đúng và những gì là sai Trả lời Sự suy xét bởi không tâm trí là đúng Sự suy xét bởi tâm trí là sai Khi một người siêu việt lên đúng và sai Người đó là đúng thực sự Trong một bản kinh có nói Khi một người cư ngụ trên con đường đúng Người đó không suy chết Điều này là đúng, điều này là sai Câu hỏi Người học minh mẫn là gì Và người học tối dạ là gì Trả lời Người học minh mẫn không phụ thuộc vào lời nói của thầy mình Mà sử dụng kinh nghiệm của mình Để tìm ra sự thật Người học tối dạ phụ thuộc vào sự hiểu biết Từng bước thông qua lời của thầy Một người thầy có hai dạng học trò Một dạng là nghe lời nói của thầy Mà không bám vào vật chất Cũng không bám vào phi vật chất Không ràng buộc vào hình dạng Hay phi hình dạng Không nghĩ đến đối tượng sống Hay đối tượng vô tri vô giác Đây là những người học minh mẫn Còn dạng kia Những người đang thèm khát sự hiểu biết Tích lũy các ý nghĩa Và pha trộn tốt và xấu Là những người học tối giả Người học minh mẫn hiểu ngay lập tức Anh ta không để giấy lên tâm trí Non kém khi nghe giảng Anh ta cũng không làm theo ý Của nhà hiền triết Người đó vượt lên cả sự sáng suốt Và sự thiếu hiểu biết Mặc dù người đó ngai giảng Và không bám víu vào những ham muốn trần tục Không yêu Đức Phật Hay con đường chân chính Nhưng nếu khi anh ta phải chọn Một trong hai Anh ta sẽ chọn sự yên tĩnh Thay cho sự lộn xộn Sự sáng suốt Thay cho sự thiếu hiểu biết Không hoạt động, thay cho hoạt động Và bám vào một cái này Hay cái khác của điều trên Thế thì anh ta là một người học tối giả Nếu người đó vượt lên cả sự sáng suốt và sự thiếu hiểu biết, không ham việc giao giảng, không sống trong hồi hước đúng hay giấy lên suy nghĩ đúng và không có khát vọng trở thành một bích Phật hay một Bồ Tát, thế thì người đó là một người học minh mẫn. Một trong những điều bí ẩn gây bối rối khó hiểu nhất trong cuộc sống là việc một vị Phật nói chuyện với những người còn chưa là Phật. Nó gần giống như nói chuyện với một người đang ngủ say Đúng thế Nếu bạn hét đủ lớn một điều gì đó Bằng giọng nói của bạn Thì một cái gì đó từ lời bạn Có thể xâm nhập vào giấc ngủ của người ngủ Chúng thậm chí Có thể đạt đến tâm trí của người đó Mặc dù Chúng sẽ phải trải rất nhiều những giấc mơ Chúng sẽ bị méo mó Biến dạng Chúng sẽ không còn nguyên dạng Và người mơ ngủ hiểu Ý nghĩa của những lời này Theo ý riêng của người đó Nhưng không có cách nào khác Chỉ có 3 khả năng Người mơ ngủ nói chuyện với một người khác Cũng đang mơ ngủ Đó là khả năng đầu tiên Đó là những gì diễn ra khắp nơi trên thế giới Người mơ ngủ nói chuyện với người mơ ngủ khác Người mộng du Cố giao tiếp với người mộng du khác Chỉ có mâu thuẫn phức tạp Nảy sinh từ đó Nhiều ồn ào phát sinh từ nó Quá nhiều ồn ào Một câu chuyện được kể bởi một thằng ngốc Đầy âm thanh và buồn nổ Không có ý nghĩa gì Vâng Đó chính xác là những gì xảy ra Cả thế giới đang trong tình trạng hỗn loạn Bởi vì Những người không biết họ đang nói Những gì lại có thể nói nhiều điều Cho những người khác Những người không thể nghe Những người không có tâm trạng nghe Và chúng ta cứ giải thích Theo những định kiến riêng của chúng ta Chúng ta cứ áp đặt Những nghĩa của chúng ta Lên ngôn từ của người khác Những người khác chỉ có chức năng như màn hình Và chúng ta phóng chiếu Những bộ phim của chúng ta lên họ Tôi đã nghe Một câu chuyện cổ Có một lần Vị hoàng đế vĩ đại Một Chakravati Người cai trị cả trái đất quyết định rằng Nếu cả thế giới dừng tất cả mọi tiếng ồn Chỉ trong một phút Thì sự im lặng đó hẳn sẽ là một trải nghiệm Không thể tin Nhưng làm thế nào để thuyết phục mọi người Dừng hoàn toàn trong một phút Cả thế giới dừng lại trong một phút Không nói gì Mặc dù Ngài là một vị hoàng đế vĩ đại Điều đó là không khả thi Ngài đã hỏi các vị quân sư của mình Họ nói Đó dường như là một nhiệm vụ bất khả Làm sao chúng ta có thể thu xếp Chúng ta sẽ giám sát như thế nào Ai có thể ngăn mọi người nói chuyện Và gây ra tiếng ồn Hàng triệu người Quân đội của ngài rất đông đảo Nhưng so với quần chúng Thì quân đội của ngài không là gì Thế rồi Một nhà huyền môn bước lên Và nói với nhà vua Tôi có thể thu xếp chuyện đó Tôi biết bí mật Ông ta thầm thỉ bí mật vào tay nhà vua Và bí mật được thực hiện Bí mật rất kỳ lạ Vì cách thức của các nhà huyền môn Luôn rất lạ Bên ngoài chúng nhìn có vẻ thế này Nhưng sâu bên trong chúng là cái gì đó khác Có thể chính xác là ngược lại với điều chúng biểu hiện bên ngoài Nhiều huyền môn nói với vua Ngài ra một thông báo rằng vào một ngày cụ thể Lúc 12 giờ trưa Cả thế giới phải cùng hét lên âm hu trong một phút Cả thế giới phải hét lên Không ai được phép không hét Tất cả mọi người phải tham gia Nhà vua nói, ông đang nói về cái gì? Ta muốn cả thế giới rơi vào tuyệt đối im lặng trong một phút. Nhà huyền môn nói, tôi biết mọi người, Ngài chỉ cần làm theo những gì tôi nói, và những gì Ngài muốn sẽ xảy ra. Và nó thực sự xảy ra. Nhà vua đưa ra tuyên bố, Ngài đã được xác định, và mọi người háo hức chờ đợi thời điểm đó. Cả thế giới la lớn, hu trong một phút. Đó sẽ là một cái gì đó bất thường Mọi người đều nghĩ Ta sẽ không hết Ta sẽ lắng nghe Tại sao bỏ lỡ một cơ hội như vậy Nhà vua muốn nghe Tại sao ta lại bỏ lỡ cơ hội này Và ai sẽ phát hiện ra Khi cả thế giới đang la hu uh, Ai sẽ phát hiện ra Rằng ta đã không tham gia Và mọi người đều nghĩ như thế Vào đúng 12 giờ Trong một phút Đã có sự im lặng tuyệt đối Thậm chí không một tiếng động Nhà huyền môn đã thu xếp được điều đó Và nhà vua đã được biến đổi Bởi sự im lặng rất sâu sắc đó Vẻ đẹp của nó Âm nhạc của nó Vẻ thanh nhã tuyệt diệu của nó Nó đã trở thành sự khởi đầu Cho thiền của chính ngài Nếu như sự huyên náo bên ngoài Dừng lại một phút Đã mang lại cho bạn yên tĩnh như vậy Sự im lặng ngọt ngào như vậy Thì điều gì sẽ xảy ra khi tâm trí bên trong của bạn Ngừng tạo ra huyên náo Việc đó đã là một bước ngoặt trong cuộc đời của vị hoàng đế Nhưng thông thường Thế giới đang liên tục tạo ra huyên náo Mọi người đang tạo ra huyên náo Những người tạo ra huyên náo hơn người khác Được cho là những người đứng đầu Họ được cho là người nổi tiếng Bạn sẽ được xem là người nổi tiếng Bởi báo chí Và tiếp đó là bởi các sử gia chỉ nếu bạn có một giá trị gây rối nếu bạn có thể tạo ra rắc rối. Giá trị của bạn phụ thuộc vào mức phiền toái nhiều như thế nào mà bạn có thể gây ra trên thế giới. Mọi người đều muốn là một ai đó. Vì thế, mọi người đều phải giả bộ, phải hét to. Ai cũng phải chứng tỏ rằng anh không thể đối xử với tôi như kẻ vô giá trị. Chính giữa sự điên rồ này Giữa những người điên này Người đã trở nên thức tỉnh Phải chuyển đi thông điệp Đó gần như là một kỳ công không thể có Đó là một phép màu Khi thi thoảng một ai đó Có khả năng lắng nghe Khả năng thứ nhất là Người mơ ngủ nói chuyện với người mơ ngủ khác Họ nói nhiều Họ nói chuyện vô nghĩa Rõ ràng là họ không thể nói chuyện ý nghĩa Hai người đang mơ ngủ Họ chỉ có thể tạo ra sự ồn ảo ngớ ngẩn, không thể có khả năng cho bất kỳ giao tiếp nào. Do đó trên thế giới không có giao tiếp. Chồng la mắng vợ, vợ la mắng chồng và không ai hiểu người kia. Thế giới này tuyệt đối, hoàn toàn thiếu hiểu biết. Hiểu biết là con số 0. Mọi người theo cách nào đó cứ kéo lê mình. Đúng như thế, họ trở nên thích nghe với nhau, nhưng đấy không phải là sự hiểu biết. Đấy chỉ là vì các thất bại liên tục, thất vọng, chán ngán Mà họ thực hiện một vài sự sắp xếp Bởi vì mọi người phải sống Và một chút sắp xếp là cần thiết để sống Khả năng thứ hai là hai vị Phật nói chuyện Khi đó sự giao cảm là có thể Nhưng hai vị Phật không bao giờ nói chuyện Những người mơ ngủ nói quá nhiều Nhưng sự truyền thông là không thể Hai vị Phật có thể giao tiếp với nhau Nhưng họ không bao giờ nói chuyện, họ không thể nói, không có gì để nói. Họ, cả hai, đang ở cùng một đỉnh cao. Họ đều nhìn thấy cùng một hoàng hôn, cả hai đang trong ngất ngây mãn nguyện. Có gì để nói, bất kỳ điều gì bạn nói, người kia đã biết. Bất kỳ điều gì người kia nói, bạn đã biết. Có, đôi khi xảy ra trong quá khứ, các vị Phật đã gặp mặt. Một lần Kabir và Pháp kia Hai vị Phật gặp nhau Và suốt hai ngày Họ ngồi trong tuyệt đối im lặng Không một lời nào được thốt ra Khi họ chia tay Đệ tử của họ hỏi Điều gì đã xảy ra Có điều gì sai Tại sao thầy không nói một lời nào Cả hai đều nói với các môn đệ của mình Điều đó không cần thiết Đó sẽ là một sự lãng phí hơi thở Những gì ta biết Người kia biết Ta không hiện hữu chút nào Ông ấy cũng không hiện hữu chút nào Chúng ta cả hai Đều là một phần của một thực tại Chúng ta nếm trải cùng một hương vị Chúng ta trải nghiệm cùng một niềm vui Và chúng ta biết Là không thể diễn tả bằng cách nào Vì thế chúng ta ngồi trong im lặng Im lặng là sự giao cảm của chúng ta Và rồi khả năng thứ ba là Một vị Phật Nói chuyện với một người đang mơ ngủ Hoặc một người nào đó đang mơ ngủ nói chuyện với một vị Phật Một người nào đó đang ngủ chỉ có thể đặt câu hỏi Đó là những gì đang xảy ra trong cuộc đối thoại đẹp này Giữa một môn đệ và bồ đề đặt ma Một ai đó đang mơ ngủ chỉ có thể đặt câu hỏi Anh ta không có ý niệm mơ hồ về bất kỳ câu trả lời nào Toàn bộ cuộc sống của anh ta tràn đầy các câu hỏi Cũng như lá mọc trên cây Câu hỏi lớn lên trong cơn buồn ngủ của bạn Trong vô thức của bạn Và vị Phật có thể trả lời Vị đó không thể hỏi Vị đó không biết gì về câu hỏi Ông là câu trả lời Vị đó đã về đến nhà Điều đầu tiên là vô nghĩa Điều thứ hai là không thể Điều thứ ba là có thể Nhưng rất khó hiểu Khó hiểu bởi vì vị Phật Nói từ đỉnh của mình Và người nghe đang ngủ trong giấc ngủ Trong những giấc mơ, những ham muốn của mình Bị mất hút trong bóng tối của khe sâu Anh ta không biết gì về những đỉnh núi tràn ngập ánh mặt trời Anh ta không có ý tưởng Về độ thuần khiết của những độ cao đó Anh ta sống trong thế giới ô nhiễm Anh ta biết ngôn từ Nhưng không hề biết về sự thật Về ý nghĩa thực sự của từ Đúng như thế Anh ta biết từ tình yêu Nhưng anh ta không biết gì về tình yêu Anh ta biết từ cầu nguyện Nhưng chưa bao giờ trải nghiệm nó Và không trải nghiệm nó Thì bạn không thể biết nó Anh ta biết từ thượng đế Trống rỗng Một lỗ hồng Chỉ là một cái vỏ không có gì bên trong Nhưng anh ta không biết gì về thượng đế Nó chỉ là những từ Mà người đó cứ lặp đi lặp lại Và vấn đề Là khi vị Phật nói Tình yêu là ngụ ý một cái gì đó Hoàn toàn khác với những gì Bạn ngụ ý khi bạn sử dụng Từ tình yêu Những từ đó không thể gặp gỡ Chúng không đan chéo nhau ở bất kỳ nơi nào Chúng cứ chạy như những đường thẳng song song Không nơi nào gặp gỡ Và bạn có thể Vẫn cho rằng mình đã hiểu Bởi vì tự là như nhau Bạn có thể vẫn cứ tin rằng Mình đã đi đến một sự hiểu biết sâu sắc Còn sự hiểu biết đó Chỉ là tri thức Hiểu một vị Phật bởi tri thức Không phải là hiểu ông ấy chút nào Phật phải được hiểu một cách thiết thực Người môn đệ không được chỉ là một người hỏi Anh ta phải di chuyển gần hơn tới Bậc Thầy Câu hỏi là một bức tường Anh ta phải buông rơi mọi câu hỏi Anh ta phải bắt đầu hòa nhập tan biến vào sự hiện hữu của Bậc Thầy để anh ta có thể nhìn thấy qua đôi mắt của mình có thể cảm thấy qua trái tim của mình và có một chút trải nghiệm về sự vượt lên về siêu việt đây là cuộc đối thoại cuối cùng giữa người đệ tử người đệ tử vô danh và bồ đề đạt ma câu hỏi đầu tiên những gì là đúng và những gì là sai tất cả các bạn đã được nói những gì là đúng và những gì là sai đúng thế nhưng đúng và sai của các tôn giáo lại rất khác nhau Ấn Độ giáo có những ý tưởng riêng của họ về đúng và sai và các khẩu giáo, và giáo phái thờ lửa cũng thế. Có rất nhiều tư tưởng trên thế giới, và tất cả họ đều có ý kiến riêng của họ về những gì là đúng và những gì là sai. Và bạn đã được bảo, bởi vì bạn được sinh ra trong một gia đình nào đó, tham gia một sự huấn luyện nào đó, ngay từ đầu, bạn đã được huấn luyện. Vì vậy, bạn luôn mang theo một vài ý tưởng, rõ ràng hoặc không rõ ràng, có ý thức hay vô ý thức, Về những gì là đúng Và những gì là sai Và bạn vẫn không biết điều gì là đúng Và điều gì là sai Bởi vì bạn đã không tự mình phát hiện nó Bạn đã được nói cho biết Và có những kinh nghiệm sâu sắc Đến mức không ai khác có thể quyết định chúng cho bạn Bạn sẽ phải mò mẫm từ bóng tối bên trong con người bạn Để tìm thấy một ô cửa mà qua đó bạn có thể nhìn vào bầu trời rộng mở Bạn sẽ phải tìm Và kiếm một ô cửa Mà từ đó bạn có thể có một cái nhìn sâu sắc Về những gì đúng Và những gì là sai Nếu bạn chỉ đơn giản lắng nghe mọi người Họ đang nơi ngủ Những gì họ đang nói đến Không phải là cái riêng của họ Cha mẹ họ đã nói những điều này cho họ Và không phải là cha mẹ họ Đã có kinh nghiệm của riêng mình Cũng không phải cha mẹ của cha mẹ họ Vân vân và vân vân Những gì họ đang nói với bạn chỉ là sự lặp lại. Họ đang hoạt động như địa hát Họ lặp lại một dạng mẫu nào đó bởi vì họ không biết gì khác và họ không đủ can đảm để nói với bạn. Chúng tôi không biết. Cần can đảm để thông báo sự thiếu hiểu biết của bạn. Cần dũng khí của Socrates để nói, tôi biết một điều duy nhất, đó là tôi không biết gì. Nhưng rất khó tìm thấy một người cha như Socrates. Rất khó tìm thấy một người như Đức Phật hay Jesus để dạy bạn. Trong các trường học của bạn Trong các nhà thờ của bạn Điều đó là không thể Bởi vì những người này Không thể bị giới hạn Trong các trường học và các nhà thờ Những người này đã biết Tuy nhiên Bước đầu tiên hướng tới hiểu biết Là biết rằng bạn thiếu hiểu biết Thế rồi bạn sẵn sàng Cởi mở, mong manh Khi đó Một cái gì đó có thể xảy ra với bạn Thế rồi sự thật có thể tự nó lộ ra với bạn Nhưng bạn đang đầy rác Tất cả các bạn đều nghĩ rằng mình biết Đây là điều đầu tiên cần phải bỏ rơi Cha mẹ, thầy cô giáo của bạn Các tu sĩ của bạn Không biết gì Và họ cứ giảng dạy bạn từ sự thiếu hiểu biết của họ Và từ sự giả bộ thiếu hiểu biết của họ Không thật Giả Vay mượn Họ nói một điều Bạn sẽ hiểu khác Bạn sẽ nói một điều cho những đứa trẻ của bạn Và chúng sẽ hiểu khác Đó là cách sự thật ngày càng trở nên sai lệch hơn Đó là cách sự thật Trở thành một lời nói dối Khi Đức Phật thuất ra một điều gì đó Nó đến từ chính cội nguồn Của sự sống và tồn tại Nhưng ngay khi người thuất ra Một điều gì đó Một quá trình xảy ra Chính quá trình này sẽ phá hủy sự thật Người nghe sẽ nghe nó Theo cách riêng của mình Sau đó Anh ta sẽ nói điều đó với người khác Bây giờ 25 thế kỷ đã trôi qua Và trong 25 thế kỷ Bao nhiêu thế hệ đã đi qua Và mỗi thế hệ đã đưa ra Cái gọi là kiến thức của mình Cho các thế hệ tiếp theo Bây giờ nếu Đức Phật trở lại Người sẽ thực sự cười vỡ bụng Ông sẽ không thể tin rằng Đây là những lời nói của mình Nếu Bồ Đề đặt mai trở lại Ông sẽ ngạc nhiên Ông ấy sẽ phải hoàn toàn lặng đi trong giây lát Lời của tôi đây sao Bởi vì khi đọc các câu hỏi và các câu trả lời Tôi đã luôn cảm nhận thế này Người đệ tử đó Mặc dù anh ta đang cố gắng thật trung thành Với lời của thầy Thì nó vẫn bị sửa đổi Những lời nói không có tiếng gầm sư tử đó Trong chúng Mà đấy chính là phẩm chất cơ bản của Bồ Đề Đạt Ma Chúng có vẻ quá ôn hòa Để được thuất ra từ miệng ông Chúng gần như mờ nhạt Chúng không có độ sắc nhọn như vậy Ông là một thanh kiếm Ông là một trong những vị Phật lạ lùng nhất Đã từng xuất hiện trên trái đất Những lời này dường như rất ôn hòa Rất dịu dàng Có hai khả năng Hoặc là ông đã rất ốm Đang hấp hối Và đã không thể hét Nhưng khả năng thứ hai gần với sự thật hơn Khả năng thứ hai là Người đệ tử đã viết bởi những ngôn tờ của riêng mình Về những gì Bồ Đề Đạt Ma đã nói Đây là những ghi chép của người đệ tử Bồ Đề Đạt Ma đã không viết chúng Ông đã không viết một từ nào Người đệ tử chắc chắn đã biên tập lại Tất nhiên Anh ta đã cố gắng thật chân thành Anh đã không nói thêm Bất cứ điều gì ngược lại với Bồ Đề Đạt Ma Nhưng Anh ta có thể đã xóa đi đôi điều Mà chúng ta không bao giờ Có thể chắc chắn chúng là gì Nhìn vào những câu hỏi của anh ta Dường như anh ta không thông minh lắm Peter John, vị giáo sư khoa học nói Bạn nói rõ cho cả lớp Nghe về điều gì xảy ra Khi một cơ thể bị chìm trong nước Dạ được Peter John nói Điện thoại gieo Một cô gái điếm có kinh nghiệm Chỉ bảo một người trẻ hơn mới vào nghề Rằng thời điểm để yêu cầu người đàn ông Bỏ tiền ra là Khi ánh mắt của họ đờ đẫn Ngày hôm sau Cô hỏi người mới vào nghề xem Cô ấy làm ra sao Rất tồi tệ, cô nói Khi ánh mắt của họ đờ đẫn Tôi hoàn toàn mù tịt Mọi người hoạt động Từ trạng thái con người của họ Từ sự hiểu biết của họ Và họ đã có được những hiểu biết gì Không có gì cả Quang cảnh Một trung tâm tuyển quân Viên trung sĩ khắc nghiệt ra lệnh cho những tân binh đứng xếp hàng Và bảo họ đếm Để tạo thành những nhóm bốn Họ nhanh nhẹn đếm Một 2 3 4 1 2 3 4 E hèm Viên trung sĩ bước nhanh tới người đang hô Với một số giọng kim the thế Và nhìn anh ta từ đầu đến chân Với sự ghê tẩm Anh Là con người oan sao Tất nhiên Tôi là con người oan Ông cũng là con người oan sao Thời điểm mà một từ chạm vào bạn Nó ngay lập tức thay đổi màu sắc Nó sẽ trở thành một phần của hình thái bạn Nó ngay lập tức bắt đầu đại diện bạn Không phải là người nói mà là bạn Hãy cảnh giác với sự kiện này Và cách duy nhất để thoát khỏi điều này Và con người cần thoát khỏi điều này Nếu người đó thực sự là một người đi tìm chân lý Cách duy nhất để thoát khỏi điều này Là bỏ rơi mọi ý tưởng đã được trao cho bạn Bởi những người khác Hãy làm chống rỗng tâm trí bạn khỏi mọi khái niệm về đúng và sai Hãy ý lại là một đứa trẻ không biết gì nhặt nhạnh vỏ sò trên bờ biển đuổi theo một con bướm vui thích bởi những thứ bình thường một viên đá màu Hãy mê thơ như một đứa trẻ Bạn không biết gì là đúng và bạn không biết những gì là sai Và rồi có một khả năng để biết Người học hỏi Những gì là đúng Và những gì là sai Các tôn giáo đều có những ý tưởng Được định trước của riêng chúng Điều này là đúng và điều này là sai Và những gì là đúng trong một tôn giáo Này thì lại là sai Trong tôn giáo khác Có 300 tôn giáo trên trái đất Và có ít nhất 3.000 giáo phái Của các tôn giáo đó Không phải là ngẫu nhiên Mà là cũng có 3.000 ngôn ngữ Trên trái đất Có thể có một số mối quan hệ qua lại nào đó 3.000 giáo phái đó có thể chỉ là 3.000 ngôn ngữ tôn giáo và mỗi tôn giáo đều có định nghĩa riêng của nó về đúng và sai và định nghĩa của tôn giáo này không bao giờ phù hợp với tôn giáo khác Bây giờ người gian nan nghĩ rằng ăn thịt là sai nhưng nhiều tôn giáo khác sẽ không đồng ý với điều đó Kinh điển của họ nói Thượng đế tạo ra loài động vật để cho con người ăn thịt Gian đa giáo nói rằng ăn chay là cách tốt nhất để làm sạch linh hồn của bạn Giờ đây có những tôn giáo không đồng ý Bởi vì làm sao ăn chay lại có thể tịch thanh tịnh tâm hồn bạn Có thể nó làm sạch cơ thể bạn Khỏi các độc tố, chất độc Nhưng làm thế nào nó lại có thể Thanh lọc tâm hồn bạn Thực phẩm liên quan gì với linh hồn Chúng dường như tuyệt đối không liên quan Xena giáo nói rằng Sống mà không có bất cứ sự sở hữu nào Sống tuyệt đối trầm trụi Là cách duy nhất để đạt tới bốc kha Tự do tối thượng Bây giờ, không có tôn giáo nào khác đồng ý với nó, bởi vì khỏa thân có liên quan gì với múc xa. Mọi con vật đều khỏa thân, không có gì thiêng liêng về điều đó. Và con người đã khỏa thân trong nhiều thế kỷ. Những người nguyên thủy sống khỏa thân, nhưng họ đã không đạt được sự giải thoát nào cả. Làm thế nào bạn có thể đạt đến sự giải thoát bằng việc khỏa thân? Vân vân và vân vân. Những ý tưởng về đúng và sai là rất có tính giáo phái. Câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma là cách tiếp cận thi giáo phái Bồ Đề Đạt Ma nói Sự suy xét bởi không tâm trí là đúng Một phát biểu rất kỳ lạ Một phát biểu nghịch lý Bởi vì sự suy xét luôn luôn là của tâm trí Chỉ tâm trí mới suy xét Điều này là đúng và điều này là sai Bồ Đề Đạt Ma đang đưa ra một phát biểu đầy hàm ý Ông nói Sự suy xét bởi không tâm trí là đúng Và ông thực sự rất gần với điểm chính yếu Gần tới mức mà ngôn ngữ có thể đạt được Khi bạn hoạt động không có tâm trí nào Khi bạn hoạt động từ sự nhận biết thuần khiết Bất cứ điều gì bạn làm là đúng Đó là những gì ông gọi là Sự suy xét bởi không tâm trí Đấy là đúng Không phải là bạn quyết định làm điều đúng Không phải là bạn quyết định không làm điều sai Khi không có tâm trí trong bạn Không có định kiến Không có ý thức hệ Không có ý nghĩ Chỉ là một sự im lặng thuần khiết Từ sự im lặng này Hành động bột phát Từ sự im lặng này Mà đáp ứng các thực tại Từ thời điểm tới thời điểm Điều đó là đúng Hãy nhìn vào định nghĩa đẹp về đúng Nó không có gì liên quan với hành động Nó có sự liên quan nào đó Với tâm thức Tất cả các vị Phật Cố gắng thay đổi sự nhấn mạnh Từ bên ngoài vào bên trong Từ hành động đến ý thức Và thậm chí từ lương tâm đến tâm thức Vì lương tâm là hướng loại Nó được tạo ra bởi xã hội Bạn có một lương tâm Ấn Độ giáo Hay một lương tâm Hồi giáo Hay một lương tâm cơ đốc giáo Nhưng tâm thức chỉ đơn thuần là tâm thức Không phải Hindu giáo Không cơ đốc giáo Cũng không phải Hồi giáo Tâm thức Chỉ tâm thức thuần khiết Một hiện tượng như một chiếc gương phản chiếu tất cả Như chúng đang hiện hữu Và từ sự phản chiếu này Là chính hành động Hành động toàn vẹn Điều đó là đúng Hãy nhìn ra sự nhấn mạnh Sự nhấn mạnh không phải là hành động Những gì nên làm Và những gì không nên làm Bồ đề đặt ma đơn giản bỏ rơi điều này Không phải là vấn đề Làm điều này hay không làm điều kia Bởi vì một vấn đề có thể đúng trong thời điểm tỉnh thức này Và có thể không đúng trong thời điểm khác Trong một tình huống, trong một bối cảnh, trong một không gian nhất định Một hành vi có thể là đúng Và trong một không gian khác, trong bối cảnh khác Vẫn hành vi đó có thể là sai Do vậy mà hành động không thể có tính quyết định Tất cả phụ thuộc vào tâm thức của bạn Và tình huống bạn đang gặp phải quyết định sẽ như thế nào là do bạn và tình huống và quyết định này đã không được cố tình lấy theo ý thức hệ nào đó theo kết luận nào đó theo định kiến nào đó các khái niệm nào đó quyết định phải nảy sinh bởi sự thuần khiết của tâm thức trong trạng thái không tâm trí thế thì nó là đúng nếu nó không xuất hiện từ không tâm trí thì nó là sai đây là một sự mở ra đầy ý nghĩa Nó có thể mở những ô cửa này tới những ô cửa khác Để tới những điều huyền bí Hãy thấy sự khác biệt Bởi điều dân nói về hành vi Không làm điều này, không làm điều kia Bồ Đề Đạt Ma không nói Không làm điều này, không làm điều kia Vì ai biết được Ngày mai hành vi đó có thể cần đến Các hoàn cảnh thay đổi Cuộc sống là một dòng chảy thường hằng Những gì là đúng ngày hôm nay Có thể không đúng vào ngày mai Do đó hành vi không thể được cố định Và đó là tất cả những gì Mà cái được gọi là tôn giáo Đã thực hiện Người ta thậm chí yêu cầu tôi Nên quyết định Những gì là đúng Và những gì là sai Cho các môn đệ của tôi Cho các saniocin của tôi Tôi sẽ không thể quyết định Những gì là đúng và những gì là sai Tôi chỉ đơn giản giúp bạn Tạo ra tâm thức toàn khiết Bởi vì từ tâm thức thuần khiết này Bất cứ điều gì xảy ra đều đúng Và bất cứ khi nào Bạn đánh mất sự thuần khiết này Tầm cao này Chuyến bay này của tâm thức Và bắt đầu mò mẫm trong bóng tối của trái đất Thế thì mọi điều bạn làm là sai Có khả năng rằng Một người vô ý thức Có thể đang làm một điều gì đó Được xã hội cho là đúng Nhưng người đó không thể làm đúng Theo bồ đề đặt ma và theo tôi Xã hội có thể tôn trọng anh ta vì làm đúng nhưng chúng ta không thể nói rằng anh ta đang làm đúng vì anh ta không có tâm thức đúng để làm điều đó chính nền tảng đã bị mất hành động của anh ta bên ngoài có thể biểu hiện là đúng nhưng ý định của anh ta không thể là đúng và chính ý định này ra quyết định anh ta có thể tặng tiền cho người nghèo và tất nhiên mọi người sẽ nói rằng điều đó là đúng quyên góp tiền cho người nghèo ai sẽ nói điều đó là không đúng Nhưng Bồ Đề Đạt Ma sẽ nói Chỉ nếu người đó đang chia sẻ bởi niềm vui Chứ không phải từ một thái độ vị kỷ Thì điều đó là đúng Nếu anh ta đang chia sẻ Chứ không phải là đang thương hại người nghèo Nếu anh ta đang chia sẻ Vì chính niềm vui của việc chia sẻ Chứ không phải là đang ra ơn cho người nghèo Thì điều đó là đúng Nhưng nếu có một động lực ẩn giấu Đối với việc xuất sẵn giúp người nghèo Nếu có một ý định ẩn để đạt được cái gì đó trong một thế giới khác, một số đức hạnh, để được lên thiên đàm. Nếu anh ta làm một cái gì đó như thế, hành động bề ngoài sẽ có vẻ là tốt, nhưng nó không phải là tốt. Đó là sai, vì nó đến từ một tâm thức sai. Nó được khởi sinh từ một bối cảnh sai. Nó không thể là đúng. Có hàng triệu nhà truyền giáo phục vụ người nghèo vì những lý do sai. Họ phục vụ người nghèo với lý do Đây là cái cách đẩy được lên thiên đàng Đây là lòng tham chứ không phải là phục vụ Và bên ngoài họ là những người tốt, người đẹp, người rất hữu ích Làm công việc tốt theo mọi cách có thể Nhưng sâu bên trong mong muốn của họ không có gì ngoài sự tham lam ghê gớm Một lòng tham mơ tưởng về một thế giới khác Họ rất tham lam, tham lam hơn những người bình thường Bởi vì những gì người bình thường đều hài lòng với một ít tiền Một căn nhà tốt Một khu vườn, một chiếc xe, này nọ, một chút y tín, quyền lực, trở thành một thủ tướng hay tổng thống, và họ hoàn toàn hạnh phúc, hài lòng. Nhưng những người này không hài lòng với những điều nhỏ như vậy, trần tục, nhất thời, họ lên án tất cả những điều này. Họ muốn bình yên vĩnh cửu, họ muốn hạnh phúc đời đời, họ muốn mãi mãi đồng hành cùng Thượng Đế. Và... Đó sẽ là sự cạnh tranh ghê gớm Bởi vì Thượng Đế chắc phải được bao quanh Bởi một đám đông các vị Thánh Ai sẽ được gần ngũi với Thượng Đế Hãy phục vụ Nếu sự phục vụ là sự đáp ứng Từ trạng thái không tâm trí của bạn Đừng mong muốn bất cứ điều gì từ việc đó Hãy làm việc đó Đơn giản vì chính niềm vui của việc làm Đó là những gì tôi đang cố gắng tạo ra ở đây Tất cả các bạn đều tham gia vào mọi hoạt động, mọi công việc trong cộng đồng này. Và đây chỉ là khởi đầu, chỉ là hạt giống của cộng đồng. Chẳng bao lâu nữa sẽ phát triển thành một cây lớn. Nhưng nền móng cơ bản đã được đặt. Tất cả các bạn đang làm việc. Nhưng nó không phải là sự phục vụ vì sự tham lam nào đó. Bạn đang không ở đây để đạt được bất cứ điều gì ở thế giới khác. Tôi đang chỉ cho bạn. Cách làm thế nào để tận hưởng từng phút giây Vì chính lợi ích của nó Niềm vui phải từ bên trong Mới hôm nọ Gai đã làm một cái hộp bằng bạc Để tôi cất giữ Zinthan Và cô đã rơi những giọt nước mắt sung sướng Vì cô có thể làm một điều gì đó cho tôi Không có gì để đạt được Tôi không thể hứa với cô ấy rằng Gai Bạn sẽ chính xác Ở bên phải tôi trên trên đường không có thiên đường và không có thượng đế theo nghĩa thông thường như một con người. Thậm chí tôi sẽ không ở bên phải của Ngài. Và vì cơ bản tôi là một người cánh tả, tôi không tin vào cánh hữu chút nào. Cánh hữu là ý tưởng xô vanh nam, vì cánh hữu đại diện cho tâm trí bên trái. Đó là lý lẽ, toán học, tính toán. Mặt trái đại diện cho thi ca tình yêu, nhảy múa, âm nhạc, điêu khắc. Nhưng không có Thượng Đế Và không có bên phải Và bên trái đối với Thượng Đế Không có thế giới khác Ngoại trừ thế giới này Chính thân thể này là Phật Chính trái đất này là trên đường hoa sen Và chính khoảnh khắc này Là tất cả vĩnh hằng Sống bởi không tâm trí Thế thì bất kỳ điều gì xảy ra đều đúng Và sống bởi không tâm trí Thế thì bất kỳ điều gì Bạn làm đều đúng Do đó Tôi không ủng hộ những người như mẹ Teresa Ở Canvista Không chút nào Bà không biết gì về thiền Bà là một người phụ nữ tốt Làm việc chăm chỉ Nhưng ẩn sau bên trong Là sự tham lam Nếu không có thiền Thì bạn không thể thoát khỏi sự tham lam Đúng vậy Chăm sóc trẻ mồ côi Quá phụ Người nghèo Người bệnh Người già Người bệnh phong Bất kỳ ai cũng sẽ nói Điều này là tốt Ngoại trừ bồ đề đặt ma hay ngoại trừ tôi Nó chỉ có vẻ là tốt sâu bên trong nó là tham lam Và đôi khi tôi tự hỏi Nếu căn bận phong hủy biến mất Thông qua tiến bộ khoa học Và nếu chủ nghĩa cộng sản xuất hiện Và người nghèo không còn nữa Và nếu ngành hóa sinh tìm ra những cách Để mọi người có thể vẫn trẻ mãi Và không bao giờ trở nên già Thế thì điều gì sẽ xảy ra Với những người như mẹ Teresa Và Họ sẽ bối rối Họ sẽ không tìm thấy bất cứ ai sẽ cần tới sự phục vụ của họ Họ sẽ gặp khó khăn Họ cần những người này Đó là nhu cầu của họ Những người này là cần thiết Để họ là những người đầy tớ vĩ đại Do đó mọi người tôn giáo Cái gọi là người tôn giáo Muốn thế giới tiếp tục trong cảnh nghèo đói Vì nếu thế giới tiếp tục trong nghèo đói Thì họ sẽ có một cái gì đó để phục vụ Họ muốn mọi người vẫn còn bị bệnh bị bỏ đói bây giờ khoa học có đủ công nghệ để thay đổi bộ mặt trái đất nhưng các tôn giáo sẽ không cho phép điều đó bởi vì toàn bộ công việc của họ sẽ biến mất nếu khoa học làm cho trái đất này gần giống như một thiên đường thế thì mẹ Teresa sẽ không cần thiết tôi sẽ ừ, vẫn cần thiết thực tế tôi sẽ được cần đến hơn bởi vì khi người ta không có gì để làm thì thế giới của không làm thế giới của thiền bắt đầu Vì thiền là nghệ thuật về sống đơn giản Ngồi im lặng, không làm gì Mùa xuân tới và cỏ mọc bởi chính nộ Nếu thế giới trở nên thực sự hạnh phúc, vui vẻ, giàu có, thịnh vượng Thì những người như Bồ Đề Đạt Ma và tôi sẽ cần thiết hơn Nếu thế giới sống trong giàu sang Thì hàng triệu vị Phật có thể nở hoa Nhưng rất khó để hiểu được điều này Thật dễ hiểu mẹ Teresa và giải thưởng Nobel đã được trao cho bà Gurdjieff đã không được trao giải thưởng Nobel Ramana Mahasi cũng không Krishnamurti đã làm một điều duy nhất suốt cuộc đời mình Cố làm cho mọi người nhận biết và có ý thức hơn Không có ai bao giờ nghĩ đến việc trao giải thưởng Nobel cho ông Bởi vì công việc này là tinh tế và vô hình Công việc thực luôn như dễ cây Bạn không thể nhìn thấy chúng Và chỉ những người bình thường như mẹ Teresa được trao giải Nobel Tôi không nghĩ rằng Đức Phật sẽ được giao chảy Nobel nếu người xuất hiện lại hay Bồ Đề Đạt Ma không thể. Toàn bộ ý tưởng của chúng ta về đúng và sai là thiền cận đến mức chúng ta không thể nhìn sâu vào chính cốt lõi của những gì là tốt và những gì là không tốt. Bồ Đề Đạt Ma đem đến cho bạn cốt lõi thiết yếu Sự suy xét bởi không tâm trí là đúng, sự suy xét bởi tâm trí là sai. Khi một người siêu việt lên đúng và sai Người đó là đúng thực sự Hãy nhìn vào vấn đề Thiền về nó Khi một người siêu việt lên đúng và sai Khi người ta không có ý tưởng Về những gì là đúng Và những gì là sai Bởi vì những ý tưởng đó Luôn luôn trong tâm trí Chúng là những vấn đề tâm trí Khi bạn không có ý tưởng Về những gì là đúng Và những gì là sai Khi bạn hoàn toàn hồn nhiên Thế thì bạn là đúng Đúng thực sự Hãy là hồn nhiên Im lặng Mãn nguyện Hãy chỉ là một tâm thức Đó chính là những gì Bồ Đề Đạt Ma nói Là thực sự đúng Trong một bản kinh có nói Khi một người cư ngụ trên con đường đúng Anh ta không suy xét Con người đơn giản Sống bởi tâm thức của mình Không lo lắng xem mình đúng hay sai Ai quan tâm Con người đơn giản Đi theo tính tự phát của mình Con người chảy cùng với nó mà không có bất kỳ lo lắng nào rằng nó là đúng hay sai. Chỉ có những người sai mới lo lắng về đúng và sai. Người đúng không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. Họ chỉ đơn giản là sống cuộc sống của họ. Họ sống cuộc sống của họ mà không cần bất kỳ sự áp đặt nào. Họ sống cuộc sống của họ mà không có bất kỳ đạo đức nào, phi đạo đức nào. Họ sống cuộc sống của họ mà không có bất kỳ tính cách nào. Họ sống trong một tự do phi tính cách. Trong một bản kinh có nói, Khi một người cư ngụ trên con đường đúng, Anh ta không suy xét, Điều này là đúng, điều này là sai. Người đó không bao giờ nghĩ về những gì là đúng, Và những gì là sai. Người đó chỉ đơn giản sống im lặng, Vui vẻ, ngây ngất, Và khi đó, bất cứ thứ gì người đó chạm vào, Đều được chuyển đổi thành vàng. Bụi trở nên thiêng liêng trong tay người đó Và trong tay cái được gọi là thánh nhân của bạn Thậm chí vàng biến thành bụi Trong tay cái gọi là thánh nhân và thần của bạn Mật hoa trở thành chất độc Câu hỏi thứ hai Người học binh mẫn là gì? Và người học tối giả là gì? Bồ Đề Đạt Ma nói Người học minh mẫn không phụ thuộc vào lời nói của thầy mình Mà sử dụng kinh nghiệm của mình Để tìm ra sự thật Một tiêu chí rất nền tảng Người đệ tử thực sự thông minh Không phụ thuộc vào lời nói của thầy mình Người đó lắng nghe lời thầy dạy mình Nhưng nhiều hơn lời nói của ông ấy Anh lắng nghe con người ông ấy Nhiều hơn lời nói của ông ấy Anh lắng nghe sự im lặng của ông ấy Nhiều hơn lời nói của thầy Anh quan sát cử chỉ của ông ấy Nhiều hơn lời nói của thầy Anh nhìn vào đôi mắt của ông ấy Nhiều hơn lời nói của thầy Anh ngắm nhìn cách ông đi Cách ông ngồi Cách nói chuyện Cách đôi khi ông giữ nguyên im lặng Cách tiếp cận của anh không phải là chi thức Cách tiếp cận của anh là thiết thực Và vì anh không phụ thuộc vào lời nói của thầy mình Anh sử dụng kinh nghiệm của mình Để tìm ra sự thật Các bậc thầy đã luôn nói rằng Bạn phải tìm ra sự thật về chính bạn Hãy là ánh sáng cho chính mình Không ai có thể cung cấp cho bạn sự thật Sự thật không phải là một tài sản Được chuyển nhượng Nó không phải là một sở hữu Mà bạn có thể kế thừa Bạn phải khám phá nó Mỗi người phải khám phá nó một lần nữa Một lần nữa theo cách riêng của mình Đó là sự khác biệt giữa chân lý khoa học Và chân lý tôn giáo Chân lý khoa học được phát hiện Bởi một người, và sau đó nó trở thành tài sản của toàn thế giới. Albert Einstein đã khám phá ra lý thuyết tương đối, mất nhiều năm để ông làm ra nó. Khi phát hiện ra, nó là tài sản của toàn nhân loại. Bây giờ, ai cũng có thể hiểu được nó, ai cũng có thể đọc về nó, không có vấn đề gì. Chân lý khoa học là khách quan, nó là bên ngoài. Khi phát hiện ra, Tất cả mọi người có thể đọc nó Và tất cả mọi người có thể hiểu được nó Chỉ cần một chút thông minh Một chút nỗ lực Nhưng bạn không cần phải tái khám phá nó Đây là sự khác biệt Của chân lý tôn giáo Nó là chủ quan Nó là bên trong Bạn không thể đặt nó ra trước những người khác Vì vậy Khi một người trở thành một vị Phật Chỉ người đó biết những gì sẽ xảy ra Hoặc vị Phật khác sẽ biết Những gì đã xảy ra Nhưng nó không bao giờ trở thành một hiện tượng khách quan Mà người khác có thể quan sát Bạn là người đang ở trong tình yêu sâu sắc với tôi Bạn biết những gì xảy ra với tôi Nhưng bạn không thể chứng minh điều đó cho người khác Nó không phải là một hiện tượng khách quan Nếu bạn cố chứng minh điều đó Bạn sẽ cảm thấy rất không thỏa đáng Rất dễ dàng để bác bỏ điều đó Không thể chứng minh điều đó Bất kỳ ai cũng có thể bác bỏ nó Sẽ là rất dễ dàng Mahavira nhìn có vẻ điên vì ông để trần Không chỉ vậy, ông đã nhổ tóc mình Ông không đi đến thợ cất tóc Vì ông muốn được hoàn toàn không phải phụ thuộc vào ai Vậy đấy, bản ngã làm sao? Bạn ngay lập tức có thể giải thích đó là một thái độ rất vị kỷ Ông không muốn phụ thuộc vào ai hết Ông muốn được hoàn toàn độc lập Tốt hơn là tự nhổ tóc mình cho dù nó đau Nhưng ông sẽ không đi đến thợ cất tóc Ông không thể giữ lại một con rau cạo Một cái kéo cho mình sao Không Bởi vì ông không thể có bất cứ thứ gì Ông không có bất cứ thứ gì Ông sống không có tài sản sở hữu một cái gì đó là bình thường Do đó Ông sống không cần tài sản Thế nên Điều duy nhất còn lại Là nhổ tóc ra Và ông ấy đã không tắm Vì vậy sớm hay muộn sẽ có giận trong tóc Và nó sẽ trở nên dơ bẩn vào bụi bậm Và ông ấy phải nhổ chúng Tại sao ông không tắm? Có vẻ là điên rồ thực sự Ông không đi tắm Vì ông nghĩ rằng không có nhu cầu trang điểm cơ thể Ông không đi tắm Vì ông nghĩ rằng trong nước Có nhiều tế bào rất nhỏ Chúng sẽ bị giết Và ông không muốn làm hại bất cứ ai Ngay cả với những tế bào nhỏ Nước bao gồm nhiều Rất nhiều vi khuẩn, tế bào, sinh vật Thế nên, để không làm phiền chúng Để không tiêu diệt chúng Ông sẽ không tắm Và có một dạng người điên nào đó Có đặc tính là tự giấc tóc mình Đôi khi, phụ nữ làm điều đó Khi họ thực sự giận dữ Họ giấc tóc mình Đó là một cơn điên tạm thời Nhưng người đàn ông này liên tục thực hiện điều đó Ông có vẻ là điên vĩnh viễn Bạn có thể dễ dàng chứng minh Rằng Mahavira bị điên Và rất khó chứng minh ông đã đạt tới Bởi vì nó là trải nghiệm bên trong của ông Đúng Nếu ai đó đã đi thật sâu Đã lặn thật sâu vào bản thể mình Mới có thể biết rằng Ông ấy đã đạt được Nhưng ngay cả người đó cũng không thể chứng minh được điều đó Sự thật chân lý tôn giáo là chủ quan Bạn chỉ biết điều đó Cứ chính bạn biết điều đó Không ai có thể trao nó cho bạn Bồn đề đạt ma nói Người học minh mẫn không phụ thuộc vào lời nói của thầy mình Mà sử dụng kinh nghiệm của mình để tìm ra sự thật Cô gái tóc nâu đầy gợi cảm Đã mơ thấy một người đàn ông cao, ngâm đen, đẹp trai xuất hiện bên rừng ngủ của cô Anh ta kéo chăn ra khỏi cô và đưa cô đến một chiếc Cadillac lớn Sau đó anh ta lái xe đến một nơi hẻo lánh vùng nông thôn Quảng cô vào ghế sau và lướt nhìn cô dâm đảng Anh sẽ làm gì bây giờ? Cô hỏi với giọng run dày Làm sao tôi biết được Anh ta trả lời Nó là giấc mơ của cô Những từ mà bạn nghe được từ Các bậc thầy không phải là lời nói của thầy Chúng là những từ của bạn Đó là giấc mơ của bạn Bạn có thể diễn dài Bạn có thể tích lũy Bạn có thể trở nên rất an hiểu Nhưng tất cả đó là giấc mơ của bạn Đừng bao giờ quên điều đó Và bạn đang mơ ngủ Và bạn đang phân chia Và bạn là vô ý thức một cách chủ quan Bạn đang ở trong một mớ hỗn độn thật sự Bạn còn giữ được mình nguyên vẹn Không bắt đầu văng ra mỗi nơi một mảnh là phép lạ Bạn phải sử dụng keo dán nhập khẩu Vì keo Ấn Độ không thể làm được điều đó Nó là không thể Một vị hành khách bị lắc hết bên phải Rồi sang trái Trên chiếc taxi lao trên đường với tốc độ chóng, chóng ngoặt Khi người đàn ông lịch lãm có được một phút để thở Ông than phiền với người lái xe Ông không việc gì phải lo lắng Người tài xế nói Tôi không định hạ cánh tại một bệnh viện Sau 18 tháng ở một cái như thế ở nước ngoài đâu Chỉ yên tâm phần nào Người khách cầu nhỏ Khủng khiếp thế sao Anh chắc đã bị thương rất nghiêm trọng Không hề Không hề có một vết chảy xước Tài xế taxi cười tuét Tôi là một ca tâm thần Tôi đã nghe một câu chuyện tương tự Một chiếc máy bay cất cánh Và khi nó bắt đầu lấy độ cao Một tiếng cười vang lên từ buồng lái Các hành khách trở nên hơi lo Có chuyện gì vậy? Vì vậy, một hành khách mở cửa buồng lái ra Và hỏi viên phi công Người đang lăn lộn cười Có chuyện gì vậy? Có gì buồn cười đến thế? Anh ta nói Tôi vừa mới trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần và bây giờ đối họ tìm thấy tôi Bạn có thể hình dung các hành khách Điều gì sẽ xảy ra với họ Nhưng dù người ta có thực sự là một người mất trí hay không Cũng không có nhiều khác biệt Sự khác biệt chỉ là mức độ Tất cả đều là mất trí Trừ khi bạn trở thành một vị Phật Bạn là kẻ mất trí Và bất cứ điều gì mà bạn cứ hiểu biết thông qua lời nói sẽ không phải là lời của thầy Chúng là những diễn giải của riêng bạn, là tiến vọng được nghe bởi sự bất trí của bạn Sự thực người đệ tử thông minh không quan tâm đến lời nói Anh ta quan tâm đến trải nghiệm thực tế Người đó quan tâm đến việc tự thực hiện Anh ta sử dụng thời gian sống cùng thầy để nâng cao và cao hơn về tâm thức Nỗ lực của anh ta không phải là trở nên có kiến thức hơn, nỗ lực của người đó là trở nên có ý thức hơn, đáng tin cậy hơn. Người đó cố gắng để đạt được tính hiện hữu hơn, thay vì nhiều kiến thức hơn. Người học ngu ngốc kiếm được kiến thức và người học thông minh đạt được sự hiện hữu. Và chính sự hiện hữu mới có thể cứu bạn, chứ không phải kiến thức. Một người học tối dạng phụ thuộc vào sự hiểu biết Từng bước thông qua lời của thầy mình Sự hiểu biết tích thực không bao giờ là từ từ Nó là một bước nhảy vỏ Nó là sự gián đoạn với quá khứ của bạn Cái cũ đơn giản biến mất Và cái mới xuất hiện Sự hiểu biết từ từ là một thủ thuật của tâm trí Sự hiểu biết từ từ không phải là hiểu biết Mà chỉ là sự tích lũy thông tin Phật tính, sự chứng ngộ là đột ngột Nó không bao giờ là từ từ Đúng thế Nếu bạn cứ nghe các thầy Sự chân thực của ông Sự chân thực của ông Tình yêu của ông dành cho bạn Lòng từ bi của ông Sẽ tạo ra một ấn tượng tốt cho bạn Nó sẽ tạo ra một tác động trong bạn Và dần dần Những từ đó sẽ bắt đầu tích tụ bên trong bạn Dần dần Bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng Giờ đây bạn đã hiểu thêm một chút Thế nhưng Điều đang thực sự xảy ra là bây giờ bạn tin tưởng nhiều hơn một chút Chứ không phải là bạn hiểu Một bậc thầy nói với thẩm quyền Không phải là thẩm quyền của kinh sách Không phải là thẩm quyền của truyền thống Mà là thẩm quyền của kinh nghiệm của riêng ông Lời nói của ông mang thẩm quyền Bởi vì ông là một nhân chứng cho lời nói của mình Những gì ông nói, ông đều biết Những gì ông nói, ông đã nhìn thấy Do đó có sự ảnh hưởng Nhưng những ảnh hưởng có thể là một trong hai cách Hoặc là bạn tích lũy những lời đầy thẩm quyền này Và sau đó bạn trở thành người thông thái Nhưng là thông thái chỉ là một người tin Không phải là một người biết Và không có niềm tin nào giải thoát bạn bao giờ Nó là mù bạn Và không có niềm tin nào là niềm tin cậy thật Nó không phải là trung thực Nó là giả Niềm tin là sự trung thực giả Cậu con trai của người nông dân Bước vào nhà bếp Và bữa tối đã được bày trên bàn Người nông dân đã ngồi đó Ông hỏi anh ta Con trai Con có nhớ đóng cửa trùng gà tối nay không Con có nhớ những gì đã xảy ra lần trước Khi một con cáo đã trôi vào đó không Vâng thưa cha Con biết Cánh cửa được đóng rồi Anh con trai trả lời Vài phút trôi qua Thế rồi Người nông dân già đứng dậy khoác lên mình chiếc áo khoác Khi vừa bước ra khỏi cửa Ông ta đột nhiên quay lại và nói Không phải là cha không tin con Con trai Cha chỉ muốn chắc chắn Nhưng sự khác biệt giữa hai điều này là gì? Ông nói Không phải là cha không tin con Con trai Cha chỉ muốn chắc chắn Bạn có thể tin vào những lời nói Của các bậc thầy Nhưng bạn sẽ làm thế nào để chắc chắn? Nếu bạn không trải nghiệm Thì sẽ không có gì đảm bảo Không có gì chắc chắn Ngờ vực sẽ tồn tại Nó sẽ trở thành một làn sóng ngầm Nó sẽ phá hoại mọi niềm tin của bạn Thế thì thời gian đã lãng phí với bậc thầy Và thực sự lãng phí Ngược lại Từng phút giây với bậc thầy Có thể có giá trị lớn lao Đừng thu thập những câu hỏi Những câu nói Đó là dấu hiệu của người học ngu ngốc Hãy tìm hiểu sâu sắc con người bạn Học từ thầy cách để khao khát với bản thân Học từ thầy cách để đi vào cuộc phương lưu kỳ diệu về tự khám phá Chấp nhận thử thách của thầy chứ không phải là lời nói của ông ấy Một người học tối dạ phụ thuộc vào sự hiểu biết từng bước thông qua lời nói của thầy mình Một người thầy có hai dạng học trò Một dạng là nghe lời nói của thầy Mà không bám vào vật chất Cũng như không bám vào phi vật chất Không ràng buộc vào hình dạng Hay không hình dạng Không nghĩ đến đối tượng sống Hay đối tượng vô chi vô giác Đây là những người học minh mẫn Người đó chỉ đơn giản lắng nghe những lời của Bậc Thầy, như bạn lắng nghe gió thổi qua những dạng thông, hay bạn lắng nghe âm thanh của nước chảy, hay bạn lắng nghe bài ca của chim muông trong ban mai. Bạn chỉ đơn giản lắng nghe, mà không ham tích lũy, không ham muốn chút nào, chỉ là thuần túy lắng nghe. Bạn không đem tâm trí bạn vào, bạn không can thiệp, bạn không cố tạo ra bất kỳ ý nghĩa nào cho nó. Đâu là ý nghĩa khi gió thổi qua giảm thông Và khi bạn nghe nhạc Đâu là ý nghĩa Khi trời mưa và bạn nghe thấy những âm thanh trên mái nhà Ý nghĩa là gì Đúng vậy Có một vẻ đẹp khác thường Nhưng không có ý nghĩa Đó là một trải nghiệm tuyệt vời Nhưng không có ý nghĩa thông thường nào gắn với nó Và ý nghĩa nào bạn có thể trao cho nó Bạn sẽ phóng chiếu các ý tưởng của bạn Gió gõ cửa nhà bạn Và nếu bạn đang chờ đợi bạn gái hay bạn trai của bạn, bạn có thể nghĩ rằng, có lẽ họ đã đến, bạn chạy ra, mở cửa, và bạn thất vọng, đấy chỉ là gió thổi, gõ vào cửa, bạn đã phóng chiếu một ý tưởng. Một ông già đáng kính, nghe nói cậu con trai duy nhất của mình đã bắt đầu đến chơi nhà thổ. Một buổi tối, ông già nhận được tin cậu bé đang ở trong một khu phố có tiếng xấu. Ông vật nhào tới trung tâm thành phố để tìm cậu ta Và vứt đưa cậu con về ngôi nhà danh giá của mình Trước khi tên tuổi gia đình bị hủy hoại Tập trung hết hơi sức Bước vào cùng sự điên cuồng vì giận dữ Ông được một cô vừa vọt ra khỏi cửa phòng mình bán theo Chào bố Cô ta díu dít rất dễ thương Bố đang tìm kiếm một cô bé hư Không nghĩ ngợi Ông trả lời Không, tôi đang tìm một cậu bé hư Cô gái lùi lại với vẻ tinh quái và kêu lên Ông lão già bệnh hoạ Đâu là ý nghĩa bạn sẽ đem đến cho ngôn từ Bạn không biết bất cứ điều gì của nội tâm Mọi ý nghĩa đều sai Nghe mà không đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào Chỉ cần lắng nghe và nó sẽ trở thành thiền Ngay bây giờ Nếu bạn chỉ đang nghe Mà không có ý tưởng của riêng bạn Liên tục xen vào giữa tôi và bạn Nếu bạn đã đặt tâm trí bạn sang bên Nếu có một sự tiếp xúc trực tiếp Và bạn không đón nhận tôi Thông qua tâm trí bạn Nếu sự kết nối là trực tiếp Thế thì một cái gì đó Có giá trị hơn rất nhiều Những lời nói có thể hàm chứa Sẽ được truyền đạt tới bạn Điều này giống như một từ trường Ở trong đó Đột nhiên, trái tim bạn bắt đầu nhảy múa, sống cùng với bậc thầy là một từ trường mà trong đó, bạn bắt đầu di chuyển tới ngày một gần hơn, không cố ý mà là tự phát. Giảm kia, những người đang thèm khát sự hiểu biết, tích lũy các ý nghĩa và pha trộn tốt và xấu là những người học tối giả. Người nào tham lam muốn có thêm nhiều kiến thức, buộc phải pha trộn, lẫn tốt và xấu Những gì bậc thầy nói là tốt Đúng Bởi vì nó xuất phát từ không tâm trí Và những gì người học nghe là xấu Sai Bởi vì anh ta nghe qua tâm trí Thế rồi Cả hai được trộn lẫn vào Và bạn trở thành một mớ hổ lốn Thay vì trở nên toàn vẹn hơn Bạn trở nên phân chia hơn Hỗn độn hơn Thay vì đạt được một tâm thức cao hơn Của con người Bạn bắt đầu rơi vào trạng thái ngày càng lộn xộn Người học minh mẫn hiểu ngay lập tức Nên nhớ sự khác biệt Người ngúc ngốc nghĩ rằng anh ta sẽ hiểu dần dần một chút ngày hôm nay và thế rồi vào ngày mai và thế rồi sau ngày mai Nhưng các môn đệ thông minh thực sự hiểu ngay lập tức Khi tâm trí không can thiệp thì không có vấn đề thời gian xen vào Tâm trí là thời gian Hãy để tôi nhắc lại cho bạn Nếu bạn mang tâm trí vào Thời gian sẽ xen vào Khi đó sẽ chỉ hoạ Khi đó sẽ từ từ Nếu tâm trí không có đó Thời gian sẽ ở đâu Khi đó tôi ở đây Bạn ở đây Và chỉ có hiện tại Khi đó cái bây giờ này sẽ nối tôi với bạn Khi đó Cái bây giờ này sẽ bắt đầu rung động Cùng với năng lượng của tôi Và năng lượng của bạn Khi đó Cái bây giờ này sẽ trở thành một điệu vũ. Khi đó, cái ở đây này sẽ trở thành một bài ca. Cái bây giờ và ở đây là thời gian thực và không gian thực duy nhất. Thực, bởi vì giờ đây thời gian là vĩnh hằng và không gian là vô tận. Những người thông minh hiểu ngay lập tức. Anh ta không để giấy lên tâm trí non kém khi nghe giảng. Anh ta cũng không làm theo ý của nhà hiền chiết Một phát biểu đẹp đến vậy Bồ Đề Đạt Ma nói Tôi không nói bạn bỏ rơi tâm trí ngu ngốc của mình Tôi không nói bạn bỏ rơi tâm trí thấp kém của mình Ông nói rằng Ngay cả khi bạn có một tâm trí rất sáng suốt Tâm trí của nhà hiền chiết Cũng bỏ rơi nó luôn Vì tâm trí không bao giờ có thể là sáng suốt Nó có thể giả bộ Nó có thể đánh lừa Không có gì như là tâm trí hiền triết Nhà hiền chiết không có tâm trí Tội nhân có tâm trí sống Vị thánh có tâm trí tốt Bậc hiền nhân không có tâm trí Đó là sự khác biệt giữa ba từ này Ông không cho phép bất kỳ loại tâm trí nào Người đó vượt lên cả sự sáng suốt Và sự thiếu hiểu biết Hãy nhìn ra vấn đề Nhìn thấy nó ngay lập tức Vì nó không có tâm trí Bạn không thể là thiếu hiểu biết vì không có tâm trí Làm sao bạn có thể là sáng suốt Bạn đã vượt lên nhị nguyên Sự thiếu hiểu biết ra đi Sự sáng suốt ra đi Bạn chỉ đơn giản hiện hữu Chỉ như bông hồng hiện hữu Bảng đá hiện hữu Bạn hiện hữu Mặc dù người đó ngay giảng và không bám víu vào những ham muốn trần tục Không yêu Đức Phật hay con đường chân chính Nhưng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 Nếu bạn chọn giữa đúng và sai bạn là người học tối giả lựa chọn làm cho bạn tối giả Krishna Muti lặp đi lặp lại rằng nhận biết phi lựa chọn là tự do tối thượng không chọn và tự do lựa chọn và bạn đã chọn sự trói buộc cho bạn chọn và bạn bị cầm tù ngay lập tức mỗi sự lựa chọn là một nhà tù Sandé không phải là một sự lựa chọn Đó là sự bỏ rơi mọi lựa chọn Nó chỉ đơn giản là một hành động Bỏ rơi mọi lựa chọn Thích và không thích Nó đang vượt lên khỏi nhị nguyên Nếu người đó vượt lên cả sự sáng suốt Và sự hiểu biết Không ham việc giao giảng Không sống trong hồi ức đúng Không giấy lên suy nghĩ đúng Và không có khát vọng Trở thành một đích chi Phật Hay một Bồ Tát Thế thì Người đó là người học minh mẫn Khi không lựa chọn Không tham lam Không ngay cả với sự lưu tâm Đúng Nó là điều giảng dạy cơ bản của Đức Phật Samasti Lưu tâm Đúng Ngay cả với điều này Trong trạng thái thông minh tối thượng Cũng không có sự lựa chọn Thậm chí không ham muốn trở thành một vị Phật Hay một vị Bồ Tát Không ham muốn Nhất Bản Không ham muốn Thượng Đế Ham muốn theo nghĩa thông thường đã biến mất Con người sống từng khoảnh khắc Mà không có bất kỳ ham muốn nào Sự giàu có của người đó là bao la Có những người có nhiều nhưng vẫn mong muốn nhiều hơn nữa Sự nghèo nàn của họ là không thể tin Và có những người không có nhiều Mà vẫn không mong muốn gì hơn Sự giàu có của họ vượt lên đo lường Một người không còn ham muốn là đã trở về nhà Người đó đã trở thành một chát va Người đó đã chinh phục cả thế giới Mà không cần chinh phục bất cứ điều gì Bởi vì toàn bộ vương quốc của Thượng Đế Là của người đó Mọi kho báu vô tận là của người đó Chìa khóa bí mật duy nhất Là nhận biết phi lựa chọn Những câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma Có thể được quy về cụm từ đơn giản này Nhận biết phi lựa chọn Nhưng đừng bám víu vào ngôn từ Hãy trải nghiệm nó Vì chỉ duy nhất trải nghiệm mới giải thoát